chia tay tôi vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu ai đừng cố ra vợ luôn cười nhắm mắt lành luôn quay đi đừng đầy hạnh phúc đi qua xa g i i hạn t ụ em nữa đừng làm anh phải đau nữa f u c k him. I'm n o in the... Bye.、Hey. lúc anh yêu thương em hết lòng sao em lại lớn bỏ anh trong đời anh như kẻ ngủ xi、si, chẳng bận tâm